Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc ấy vợ chồng đảm chưa qua, Trọng và ông Lưu đều tứ cố vô thân, tắt vào với nhau mướn chung một cái apartment. Trẻ già trung động có nhiều khác biệt khá lớn lao, rất khó săn bằng. Trọng thích nghe nhạc. Chiếc cassette JVC M60 lúc nào cũng vang lên những bản nhạc của mây bốn phương. Ngưng tiếng nhạc thì lại chuyển sang tivi Ông Lưu bực mình lắm cả ngày ông đâm chiêu chắp tay sau đít đi tới đi lui trong phòng.